Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lầm không chịu đựng nổi nữa các vội vàng bật dậy thoát khỏi giấc mơ cổ lúc ấy từ bên trong phòng sinh cũng có tiếng khóc vang lên một cũ y tá từ bên trong hớt hài chạy ra thông báo aii là người nhà của chị Dung chễ sinh rồi đấy Khởi vậy nói bà tươ mừng dỡ lắm bà rú girít quay qua kéo con trai dậyầm mây lắm có dung nó sinh xong rồi đó Vốn đang bị ám ảnhnh bởi tiếng khóc trong giấc mơ, Cho nên Lâm nhất thời vẫn ngồi thử người. Bà Tư phải vỗ vào vai cổ gã mấy cái rồi mấy tỉnh. Cây thằng này, con còn vui quá nên hóa ngơ hả? Tỉnh dậy đi, con Dung nó sinh rồi. Lúc này thì Lâm mới như bừng tỉnh, gã vui mừng bật dậy, quên hết tất cả những gì trong giấc mơ kia, rồi nhanh chóng chạy ảo vào bên trong. Lúc này Dung đang nằm hồi sức, kế bên là một đứa bé còn đỏ hòn. Vốn trước đây siêu âm, Lâm đã biết được vợ cùng mình sinh ra con trai. Nhưng gã không thể ngờ được rằng thằng bé lại nhỏ con đến như vậy Lâm quay sang chỗ y tá lúc nãy rồi hỏi Cô ơi, thằng bé nặng bao nhiêu, sao sao tôi thấy nó bé quá vậy Cô y tá gật gù rồi nói Bé nặng chỉ khoảng 2 2kg mà thôi Nhưng là có hơi bé so với đứa trẻ bình thường Nhưng mà anh và gia đình cũng đừng lo lắng Mọi người cứ để bé cứng cáp hơn rồi cho đi khám tổng quát Lúc ấy mới biết được là bé có vấn đề gì hay không Lâm gật gồ đứa con trai của gã tuy nhỏ bé nhưng gương mặt của nó tươi tỉnh lắm. Trông có phần sáng lạng và đẹp trai. Bà từ dối dít đứa cháu nội. Trời đất ơi cháu của bà ngoan quá. Lúc này đúng là thằng bé khác với thằng bé bình thường thật. Nó không khóc mà thậm chí còn một nụ cười nhẹ. Không rõ là nó cười thật hay là không. Nhưng mà nhìn cái khuôn miệng hát ra kia thì cực kỳ dễ thương. Dung và con trai nằm lại viện hơn một tuần thì sau đó được trở về nhà Thằng cu tí tên cúng cơm mà Lâm đặt cho con trai của mình Sau mấy lần kiểm tra thì kết luận Bác sĩ đưa ra hết sức khả quan Chỉ là cơ địa của nó có phần thấp bé nhẹ cân mà thôi Chỉ cần chú ý hơn đến vấn đề dinh dưỡng thì sẽ nhanh chóng được cải thiện Về đến nhà Lâm lập tức mở một buổi tiệc hết sức hoành tráng cho con trai của mình Bạn bè làm ăn, anh em chiến hữu của gã có mặt đầy đủ. Lâm vui vẻ tiếp rượu từng người cho đến khi say khứt thì mới thôi. Nhậu xong Lâm phải nhờ đến hai người dìu về phòng. Lúc này Dung vẫn còn đang trong quá trình hồi sức cho nên cô ngủ sớm lắm. Lâm bước tới chỗ nôi của con trai mình. Thằng bé cũng ngủ say như mẹ của nó vậy. Gã nhẹ nhàng đặt tay lên vuốt về hai cái má phúng phính rồi thích thú mỉm cười. Lúc này ngoài trời đột nhiên nổi cơn rông Một tí chúp dạy ngang bầu trời Kèm theo đó là một tiếng sấm nổ đinh tai nhức ốc Âm thanh quá lớn làm cho thằng cu tí giật mình thức dậy rồi bật khóc Dùng cũng dậy theo Lầm bế con trai lên xoe xoa lưng cho nó gã thì thầm Tí ngoan, cô tí ngoan, đến đi, đến đi ba thương Thế nhưng càng dỗ thì nó lại càng khóc tiếng khóc của nó nghe xé cả cổ hỏng vậy Dùng không thấy liền đứng dậy đi lên thay trầm kể lạ cho đến lượt cô bé thì thằng bé đột nhiên im bặt Nó không khóc nữa mà chuyển sang cười. Lầm thấy như vậy thì cũng bật cười theo. Cái thằng này khóc đó rồi lại cười đúng là con nít mà. Trời đã bắt đầu mưa, cơn mưa xem ra có vẻ lớn lắm. Và trong cái màn mưa trắng xóa ấy, Lầm không hề biết được rằng trong sân nhà mình lúc này có một bóng người đang lờ mở ẩn hiện. Người đó nhìn chầm chầm vào trong với một cặp mắt chúa đầy oán hận. Một cặp mắt của quá khứ. Cây quá khứ đã bị gã quyền lãng từ bao nhiêu lâu này. Sáng ngày hôm sau, Lâm thức dậy khá trễ. Trong nhà lúc này chỉ còn mẹ con của Dung. Bà Tư thì đã đi chợ từ sáng sớm. Gã bước xuống giường vươn vai mấy cái để xua đi phần nào mệt mỏi ở trong người. Giờ mặt xong thì Lâm cũng lấy lại được sự tỉnh táo hoàn toàn. Gã xuống phòng khách ngồi thừa người ra để hồi tưởng về giấc mơ đêm qua. Đúng, đêm qua lầm lại mơ ngủ và thứ xuất hiện trong giấc mơ lần này là thứ mà gã không mong muốn nhất. Đó chính là vong hồn của Huệ. Giấc mơ tuy không rõ ràng lắm nhưng gã vẫn nhận biết được Huệ. Cô hiện ra trong lúc ở bệnh viện. đầu tóc bù xù, máu me chảy ròng ròng ướt hết cả vạt áo. Chưa dừng lại ở đó, đứa bé ở trên tay của Huệ khóc ré lên. cô vừa nhõ nó với nhuyễn miệng cười, cái điều cười đầy sự bí ẩn và có phần kỳ dị. Chỉ mơ đến đây thôi thì mọi thứ cứ nhỏ đi, Lâm chìm vào trong vô thức bởi cơn say vẫn còn đang chích choáng ở trong đầu. Trùng thấy gương mặt có phần ngạch ra của chồng, dùng từ dưới bếp bước lên rồi hỏi nhỏ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net